Phòng đọc truyện xin gửi đến quý thính giả lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Quý thính giả thân mến, tình yêu là một tấm thảm muôn màu huyền bí, đầy khuyến rũ và vô cùng kỳ diệu. Tình yêu đến bất chợt một cách nồng nàn và khuyến rũ, có lúc là âm thầm bền bỉ thủy chung. Nó gắn kết hai con người hoàn toàn xa lạ lại với nhau. Tình yêu bất chấp mọi khoảng cách rộng như biển cả của tôn giáo, sâu hơn dịch thẩm của tuổi tác, tình yêu cũng không phân biệt giai cấp hèn sang. Nó cũng không tha cho những bậc quân dương cho đến kẻ bầy tôi. Và tình yêu đủ sức để cho ta muốn bảo vệ lấy nó mà đi lên dư luận. Vũ vô, Vũ vô kiềm, kiềm tỏa quả, năng, năng lưu khách, lưu khách, sắc, sắc bất ba đào, ba đào dị định, định nhân nhân. Ngoài ra, nói đến tình yêu, còn có những cuộc tình tay ba, mà như chúng ta thường biết, không có cuộc tình tay ba nào trọn vẹn được. Có lẽ, quý vị khán giả cũng không lấy làm lạ gì với vụ án lệ chi viên của Trung Thần Nguyễn Trãi. Lê Duyên xin mời quý vị khán giả qua quyển tiểu thuyết lịch sử của tác giả Ngô Văn Phú. Chúng ta quay về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà Kinh Thành mưa sầu gió thảm, máu của nhân tài hoài đẫm ướt với cỏ xanh. Và cái nghi án mà đã đưa đến một nàng lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, qua huyện cùng máu của Trung Thần Nguyễn Trãi, nhiệm đỏ cỏ Kinh Thành, với audio ngang trái ngang phủ, phủ Tây Hồ. Tây Hồ. Tác giả Ngôi Văn Phú Ngang trái phủ Tây Hồ Tập 1 Chương 1 Nguyễn Trãi lại được triệu về kinh đô. Dưa Lê vừa mất, ngài mất đúng năm tuổi 49 còn minh mẫn lắm. Nghe nói, sau khi Triệu Lê Sát Lê Ngân vào ở bên giường, Lê Thái Tổ dặn dò: "Ta cùng các ông giấy nghĩa ở Lâm Sơn, ta thương mình thương người mà được làm vua, các ông theo ta mà được làm tướng, dọc trời cho mà không biết." Dưa mệt nghĩ một lúc nói tiếp: "Này Đức nư đã sạch bóng thù, muôn dân giấc giả chưa được hưởng cảnh thái bình là bao nhiêu, các ông nên giúp dập vua trẻ mà làm rạng rỡ quân nghiệp của mình. Lê Sát Lê Ngân dập đầu, lại tạ lui ra, Vua mệt thêm thiếp ngủ. Thấy giám đinh Thắng hầu hạ bên cạnh, ánh đèn chập chờn để vua ngủ, càng làm cho những người gần vua phúc chót đều lo sợ, vua khó qua khỏi được. Đức vua trở mình, Đinh Thắng vội đến bên giường vừa hỏi Nguyễn Trãi đã đến chưa? Nguyễn Trãi đã đến chưa? Dạ, hình như sắp đến Sao lại hình như? Tâu, quân kỵ đi từ sáng tinh mơ Chắc đến cung sân đã lâu cũng sắp về rồi Lê Sát Lê Ngân có còn ngồi chờ ngoài ấy không? Dạ, quan đại tư đồ tư khấu đều về cả rồi Chờ có người hầu ở phòng ngoài vào báo Hàng Lâm Viện thừa chỉ đã đến. Đinh Thắng thưa, Tô Hoàng Thượng, Nguyễn Trãi đã về. Cho giờ vào ngay. Nguyễn Trãi vừa từ công sơn đến, đường xa rong rủi, ông rất mệt. Xong biết Du cho gọi trong lúc bệnh nặng, không phải chuyện thường, nên vừa đến Hoàng Thành chưa kịp tắm gội, liền sửa khăn mũ, vào hầu ngay. Du quay mặt ra hơi thở khó khăn, mắt lờ đờ ngước nhìn lên thân mật hỏi. <cười> Ông trải đây à Ta chờ ông mãi Tâu hoàng thượng Thần được triệu sửng sốt lên đường ngay Không được biết thánh thể bất an nhường này Thật là đắc tội Vua lấy sức khỏe nói Ngồi lại gần đây với ta Ông trải Nguyễn trãi ngồi xích lại Vua giơ tay ra Cầm lấy tay Nguyễn Ông trải Ông có nhớ hồi ông về Lam Sơn Ta hồi hộp chờ ông thế nào không và thần nhớ Hôm nay Ta chờ ông cũng như thế Trải cảm động lắm Giọng liếu riếu Thần không bao giờ quên đặc ân Mà hoàng thượng ban cho thần Ông trải Ta được ông ở Lam Sơn Như được người bạn lớn Ta có những lúc sai sót Nghe quyền thần Xa người ngay thẳng thực bụng Thông hiểu trời đất Lòng người Không ai bằng ông Ta mong ông giúp rập con ta Nối chi lớn của ta ngày trước Vua mệt, trở mình nằm nghỉ Đinh thắng, đưa nhân xâm vua dùng Vua gạt tay ra Rồi thêm thiếp trong phúc phiêu dư nhất của đời người Người lãm nhẩm Con ta làm vua còn nhỏ quá Vua thiếp dần đi Nguyễn trải ràng rùa nước mắt Lui ra Tin Nguyễn Trãi được vui dời đến bên màn trướng Trút những lời tâm quyết cuối cùng Khiến quang đại thần lê sát bực bội lắm Ông ngồi đứng vào ra không yên Đêm ấy cho người hầu lui uống rượu một mình Lại cho gọi con gái nuôi đến bảo Con vào hoàng cung ngay bây giờ được không? Chẳng hay có việc gì gấp vậy thưa cha Con hãy gặp hoàng hậu và hỏi cho ta Khi Nguyễn Trái vào gặp hoàng thượng Ngài dặn dọn ta những điều gì? Ừm uhm con biết hỏi ai được? hỏi chị con xem ai có mặt với nguyễn trãi trong lúc vua sắp mất ấy? dạ con xin đi ngay. đêm ấy lê sát hầu như người mất ngủ, ông cáo gắt thất thường, bọn hầu cận đưa mắt nhìn nhau lăn lác sợ hãi. mờ sáng lê ngân đến, lê sát mời ngay và phủ đệ đến tận chỗ xét việc cơ mật, pha trà long tĩnh nói: ông có biết chuyện hệ trọng tối qua không? Tôi chưa được biết Hoàng thượng đã cho dời Nguyễn Trãi về Dặn dò gì không biết Làm quan tể tướng Lúc vua chết không được nghe lời dặn dò quỷ thác Tôi và ông phải cẩn thận đấy Lê Ngân ngồi từ ra không nói Lê Sát bỏ chén trà đứng dậy Đi đi lại lại thổ lộ Vua là người từ đất quan giả Làm nên nghiệp lớn Về kinh thành rất sợ sự tráo trở Do đó bọn võ biện chúng ta mới được dùng Trần Nguyên Hãn bị sơ rồi bất tử mà chết. Phạm Văn Sảo chỉ là người kinh kỳ cũng bị loại trừ. Đức vua là người lỗi đời, biết được việc xa việc gần. Nguyễn Trãi lại là một danh sĩ của Bắc Hà, mọi người đều kính nể. Bọn nho sĩ văn thần ở kinh đô rất nể phục, dây cánh truyền miên không sao lục tìm việc hết được. Lúc Trần Nguyên Hãn bị hạch tội, Nguyễn Trãi từng hà ngục ta muốn giết nhưng hoàng thượng sợ chấn động lòng người mà không giết, tha cho về. Hướng những ngày tàn ở Côn Sơn Bây giờ hắn lại mò về đây Kinh đô là đất dụng võ của hắn Vua mới này cũng nhỏ quá Lòng người lại càng phân tán thêm Ta và ông không biết có giữ được ngôi tệ tướng nữa không Lê Ngân vẫn ngồi lặng yên Lê sát bực mình gắt Hay ông lại có ý gì khác ta Không nhìn được nữa Ngân nói Công thần họ Lê ở Lam Sơn còn nhiều Ông không nên quá lo Nóng dội rất dễ hỏng diệt Công việc của chúng ta bây giờ là lo tang lễ của hoàng thượng cho chu tất, giúp vua trẻ lên ngôi cho yên lòng người. Quốc vương Tư Tề bị giam lỏng vẫn chưa ngôi thù quán Bọn quan quan đang có xu hướng lộng hành. Bọn ngôn quan chỉ biết nêu việc dở để trách cứ mà không biết việc hay ta làm được. Những việc ấy đáng lo hơn là việc Nguyễn Trãi về triều, Lê Sắt gắt. ông tính việc thiện cận lắm, phải biết bé chồi trước khi nó tỏa cành buông rễ lấn đất của ta. Nguyễn Trãi không thể có thường được đâu Lê Ngân vẫn điềm tĩnh nói Tôi thấy ông luôn luôn ngại người này Ghê người nọ Còn Nguyễn Trãi Từ trước đến sau dùng thì ở Mà sợ thì về con sơn Bị hạ ngục cũng không quán tháng Người ấy đất kinh thành trọng là đúng Ông ta có lòng giả gì đâu Lê Sát vẫn chưa hết bực mình Ông nhân hậu quá đấy ông Hoàng Tư Khấu ạ. Ta sợ ông có lúc phải hối tiếc Cầm quyền phải biết rằng Chỉ có kẻ làm theo ta thôi, không để cho ai cản trước đường ta dù là một hòn đá nhỏ. Lê Ngân không nói gì, đứng dậy về, chén trà ngon nguội ngắt tự bao giờ. dám đinh thắng vào tận long sàng lai gọi nào đức vua ngài dậy đi sắp sửa còn theo triều đình tế cáo trời đất và ăn thề sa lại phải ăn thề hỡi thắng không thề thì không hết lòng với nhau thế thắng có thề không thần cũng phải thề ta có phải thề không vua thì không phải thề ai bày ra việc này mấy ông tể tướng lại cái ông bố vợ ta chứ gì Ta ghét lão lắm Mặt hắn lúc nào cũng hầm hầm Chỉ có lúc nào trước mặt vua cha Thổi người còn sống Thì hắn mới có vẻ khúng nấm mà thôi Tâu Đức vua rửa mặt dùng bữa sáng Rồi mà áo mũ triều thiên Tôi đã đem kiểu đón Nóng lắm Ta muốn mặc thứ áo lụa Thắt đai đỏ Đi hài đen Chích khăn vàng Như thế có nhẹ nhàng và gọn ghẽ không Mà lại có vẻ dũng sĩ nữa chứ Này xem võ của ta đây này Vua dung quyền Đấm thẳng và mặt đinh thắng Thắng tránh dội rồi nịnh Đất vua đánh giỏ đẹp lắm Vua cười khanh khách dáng do đường khá rộng Quân thiết đột dù quân ngữ lâm đã tề tự sẵn sàng Trên đài cao Lê Sát, Lê Ngân Và các cận thần tinh cẩn của hai quan tể Nắm trọn quyền lực của triều đình Đều mặc võ phục Cân đai rạng rỡ Mặc lạnh lùng trang nghiêm Đám quan văn dự hội thề hôm nay Gồm có nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi Bùi cầm hổ, bùi ư đài Phan Thiên Tước, Nguyễn Thiên Túng Cũng đứng ở phía trái đài Tế trời đất Quang truyền lô, tiếng lớn mà sang Đàn dẹp và sắp xếp Các hàng quân cho tệ chỉnh Chợt có tiếng thét dẹp đường Và truyền từ phía cổng giảng võ đường tới Đức vua đang tới Lê Sát, Lê Ngân Dẫn hơn 10 vị đại thần đi ra phía cổng lớn Các đôi tướng ra đứng trước Các hàng quân danh dự Nguyễn Trãi đứng đầu phía văn thần, Lê Văn Linh thay Lê Sát đứng đầu phía võ thần, sửa lại mũ, cân đai, tề chỉnh. Quan đầu ban đi qua một lượt xem có ai mũ áo còn sọc sệt nữa chăng, rồi cũng lui vào phía sau. Từ phía xa, đức vua đi xa loan bốn ngựa kéo, đang cùng đám nội quan tiến đến. Tịnh Khả tự tuyên quan về, được vua cho đi phò tá cưỡi ngựa ô, đem theo mười viên tướng đi cùng. Đằng sau xe loan có nội giám tinh cẩn là lương đăng Đinh thắng tạ thanh cùng lọng tán rực rỡ quy nghi Đến cổng giảng võ đường Trịnh khả và các võ tướng xuống ngựa Đến bên xe mời vua tiến vào Lê sát lê ngân từ cổng tiến đến cúi đầu giái lại và mời vua đi dược quân sĩ Một con ngựa hồng đẹp Yên cương lóng lánh Được dắt đến Vua nhìn ngựa quay lại phía lê sát bảo Ngựa đẹp nhỉ Lê sát không nói gì Trịnh Khả cũng tiến đến bên vua, sắc nghi mặt nhìn Khả, Khả điềm nhiên như không hề biết sắc nhìn. Lê Ngân Khả lấy cùi tay hít nhẹ vào sườn lê sắc, sắc mới nhớ ra, tâu Xin đức vua duyệt đội quân danh dự. Quân huy nổ chính phát súng lớn, khói thuốc bung ra và lan khắp một quảng tường thành. Vua trẻ con thích lắm cười gian Ha, súng mắng kêu to nhỉ? Thái giám lương đăng khẽ nhắc vua. Xin ngài ngự giữ nghiêm chỉnh Để tỏ quy đức trước các tướng sĩ Vua quay lại bảo Súng kêu to Ta khen không được ư Luôi ra Lương Đăng vẫn kiên nhẫn nhắc lại Xin ngài ngự giữ nghiêm chỉnh Để tỏ quy đức trước các tướng sĩ Đức vua hơi cao mày Nhưng cũng lặng lẽ nhảy lên ngựa Lê sát Lê Ngân Thân dẫn vua đi duyệt quân sĩ Đi qua các hàng quân thủy mặc áo nậu xanh Cầm bơi chèo Qua đoàn quân kỵ Mặc áo chạm nâu, đứng thành ô vuông tề chỉnh, ngựa chọn nguyên một màu ngựa ô. Vua thích lắm, mắt long lanh quay lại hỏi tệ tướng. Những con ngựa này có phải đã theo tiên hoàng lập công thổi trước? Lê Sát thấy vua hỏi rất thành tâm, liền kính cẩn cưa. Dạ phải. Vua khẽ thở dài, đi đến bên quân bộ, nhìn những gương mặt binh lính trẻ măng, bên cạnh lại có người già. Vua lại hỏi, sao lại có người già bên cạnh người trẻ? Lê Sát lại tâu. Tâu, người già là lính cũ Người trẻ là lính mới Lính mới trẻ khỏe lanh lợi Lính cũ trải qua chiến trận nhiều từng trải Truyền lại những bí quyết cần thiết Khi xung sát cho lính trẻ Khi lính trẻ vào trận một hai lần Quen cảnh tranh đua nơi trận mạc Thì có thể cho lính già giải ngũ về nhà được ừ, Vậy có tượng công cho họ không? Dạ có Đức vua gật đầu Những điều đức vua hỏi Lúc duyệt quân sĩ Các quan tùy tùng đều không bỏ sót Ông vua mười một tuổi này thật thông tuệ khác thường Mỗi người đem theo một ý nghĩ khác nhau Người giải được lo toan Người ánh lên những ti hi vọng Người trầm mặt suy tư Khi đi trước đoàn quân cấm vệ. Lê Sát muốn dự dừng lâu để thấy cái quy thế riêng của mình Nhưng vua lại thúc ngựa dược nhanh thêm Lê Sát vừa dục ngựa theo vua Thanh thượng dạng dạng tuê Những tiếng tung hô thương, nhất loạt vang rền, đích vua vàng, vàng. đi thẳng qua mặt các văn thần võ tướng, rồi tiến lên trước hương án, đứng quay mặt về phía bắc. Chiêng trống nguy nghi nhất loạt nổi lên. Từ phía ngoài, vang bát âm nhã nhạt nhất loạt hòa tấu. Một vị đại thần râu trắng như cước, cầm hương đi đầu, một hài đồng mặc áo giáp sinh trắng, tay dắt con ngựa trắng non, trên mình không có một đốm nhỏ bóng hồng, trông như con bạch mã của đường tăng, đang được dẫn đến trước đền tế trời đất. Vì đông sướng bắt đầu chỉ huy cuộc ăn thề Tiếng hô giọng dạc gian ngân như một giọng đồng Hội thề bắt đầu Chuông đồng, thánh đá Nối tiếp những hồi âm ỉ, giang giọng. Thám đô tùy khỏe mạnh Đóng khô đỏ, chích khăn đỏ Họ choàn vào chân ngựa những sợi chảo nhuộm đỏ Nhẹ nhàng giật đổ con ngựa non màu trắng Ngã trên thảm cỏ xanh Một đôi tùy khác nhanh nhẹn bước ra Tay cầm một thanh bảo kiếm nữ xanh Sao sau anh ta có hai đô tùy dạm dở khác Người đã được làm thử khá thành thạo họ đè đầu có ngựa non xuống Kéo hơi ngựa chiếc cổ đã được tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá thơm Nhưng đô tùy cầm kiếm sắc Nhẹ nhàng đâm mạnh vào cổ ngựa Vì bồi tế thấy một tia máu giọt đỏ tươi dung ra Ông ta lấy chiếc chậu đồng có quang đánh bóng vàng ánh hứng lấy những tia máu cầu dòng vào giữa chậu khi được một phần ba chậu huyết, thì con ngựa cũng gục xuống chết. Máu từ cổ ứa tiếp trên quần cỏ non. Ba tớ, có nghĩa là rót rượu. Hai giờ rượu lớn, đổ ao vào chậu huyết ngựa câu trắng, huyết tươi tan dần trong rượu, chỉ thấy một mùi thơm tinh khiết tỏa dần và không trung, hương rượu nhẹ lẫn mùi huyết tanh kích thích máu tung quành. Hương khói quy nghi, chiên trống dẫn lễ, dẫn nhịp nhang. Tiếng người đông xướng càng rỗng vạt hơn. Đọc lê thề! quan tệ tướng bước ra, mũ lóng lánh châu ngọc, đai ngọc, áo bào sáng trắng, ngực có hổ phù màu đỏ, quy nghi kính cẩn, tiếng gian gian. Cùng gian thần võ tướng chư quân sĩ, phụng mạng thánh hoàng, thần lê sát, thay mặt tể thần, bá quang tướng sĩ, trước hoàng thiên hậu thổ. Trước anh linh các tiên dương hào kiệt đã có công đuổi giặc dựng nước thề rằng Đạo làm tôi chí cốt có hai điều Trên thì yêu vua, dưới thì yêu dân Yêu vua phải hết lòng trung, yêu dân phải hết lòng thành Không hết nhẽ với hai điều ấy Thì những người có mặt trong hội thề hôm nay Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha Xin thề, xin thề những tiếng hồ gian lên Thịnh thấu thánh thượng minh chứng Uống rượu thề Lời xướng lại truyền Hai vị lễ quan đem chán lớn đến Trước mặt quan tể tướng Múc một chán quan tể tướng uống một hơi hết sạch Tiếp đó là Lê Ngân, Trịnh Khả, Nguyễn Trải Nguyễn Mộng Tuân, Bùi Cầm Hổ Nguyễn Thiên Tích Đều uống rượu thề Khi giặt rượu thề nghiêng Rót chán rượu cuối cùng Diền giải quý chỉ huy đạo quân thần Sách uống trọn Thì đáy và cạn khô Rượu máu ngựa non trắng Cùng sạch sành xanh không còn một giọt Tiến quan xướng lễ giọng xuống Lễ tất Đức vua chờ rất lâu hơi bực bội Mặt rồng không được tươi tỉnh cho lắm quan tể tướng bước tới trước mặt người thưa Chúng thần đội ơn bệ hạ đã đứng chủ hội thề Ta về được chứ Lê sát khẽ gật đầu Vua bước xuống đài đi ra cổng Dù đi đến đâu, các đại thần giái lại kính cẩn. Dù đến trước mặt Nguyễn Trãi hỏi, Ông có phải là hàng lâm viện thừa chỉ ở con Sơn không? Tô Thánh Thượng, chính hạ thần đây ạ. Cha ta trước khi mất, nhắc đến ông luôn. Thần dẫu gan nát ốc lầy cũng không đền đáp được tri ngộ ấy. Chiều nay, ông vào nội cung gặp ta nhé. Tô, thần xin đến, không dám để Thánh Thượng chờ tốt lắm, ông nói năng nhẹ nhõm chứ không nặng nề như mấy ông quan võ. Ta về đây, vui nhanh nhẹn đi giữa các hàng binh, người có vẻ thích đám quân sĩ, thấy một tên lính trẻ rất đẹp trai, vui giơ tay giải giải, chàng lính giật thoát mình đứng ngay như tượng gỗ, vua thích chí cười khanh khách. Buổi <cười> chiều, Nguyễn Trãi dân lệnh vào cung, ông chờ mãi không được giờ vào chầu, bọn thái giám cũng không biến biết đi đâu hết cả Trực Đinh Thắng từ phía dường người Nguyễn về trong Thấy Nguyễn Trãi giái chào Chào quan hàng lâm viện thừa chỉ Chào ông Ông vào đợi chỉ của Thánh Thượng Dân, nhưng tôi chưa được triệu vào Thánh Thượng còn mãi chơi lắm Buổi sáng gặp ông nói thế Chứ buổi chiều có khi lại quên Nguyễn Trãi trầm mặt xuống Đinh Thắng thì cười nói chẳng giữ gìn gì <cười> Đại quan mới chờ có một buổi mà đã thế ư Chúng tôi hầu hạ trong cung Không chỉ chờ người và dùng cơm Chờ người dậy rửa mặt Chờ đủ thứ Mà đã yên đâu Có lúc chờ rồi mà vẫn còn bị mắng cho nữa ấy chứ Nguyễn Trãi ngồi lặng yên Ông gắn chờ thêm chút nữa Giờ lúc đó Vua đi từ giường ngự về Mặc áo hoàng bào trán bết mồ hôi Theo sau mấy gã thái giám tất tử Gián xu phụ Không rời Đức vua nửa bước Vua trông thấy Nguyễn Trãi cười hồn hậu gọi, à ông trãi ông chờ ta lâu chưa, ta quên khoái đi mất, nào ông vào trong này với ta đi. Nguyễn Trãi nhìn vua, lòng dừa đi những cơn tức bực ngấm ngầm. Ông thoáng nhớ cái buổi già Lam Sơn tụ nghĩa gặp lê lợi, người khởi thủy nhà Lê, dáng ung dung đỉnh đạt, nhưng sự ân cần thì cũng giống như vua Thái Tôn bây giờ. Một chút kỷ niệm xưa cũng đủ trong quên đi tất cả những thứ giới giận hàng ngày. Vua đoan đã. Ông trải ngồi xuống, ngồi xuống đi Nguyễn trãi giái lại rồi mới ngồi Vua nói Trước mặt trăm quang hãy giữ lễ nghi Ở đây ta miễn lễ Ta chẳng ngấy các thứ giấy lại rồi Nguyễn trãi bình thản ngồi chờ ý vua Ông về triều chắc nhiều công việc lắm Cố mà làm cho hết Cha ta nói Ông sẽ là thầy của ta Học làm vua chứ gì Ta xem cha ta làm vua mãi rồi Nếu cứ làm y như cha ta Có quái gì ta làm vua ư? các ông quan chớ có cậy quyền lớn ác ta. ta không nghe ai cả, từ tay ta lo liệu cả. mặt vua đanh lại, vừa trẻ con, vừa đáo để. nguyễn trãi khẽ mỉm cười, vừa hỏi: ông cư gì? thần mừng thấy thánh thượng thật anh tuấn. ông khen ta đẹp. tâu, quả có thế. Uhm, ta đẹp thật hả? đó là hồng phúc của thiên hạ. Sao thế? Người anh Tuấn không phải chỉ có ở giả bền ngoài, còn nội lực ở bên trong nữa. Này, ông trải, ngày xưa nghe nói ông bày binh bố trận giỏi lắm hả? Dạ, cũng được việc thôi. Khi nào có giặt, ta đi đánh trận với ông nhé. Nguyễn trải lại tủm tỉm cười, lòng rất vui. Ngồi hơi lâu, Nguyễn trải xin phép về, vừa giữ lại. Không, ông ở đây ăn yến với ta, bọn đầu bếp làm xong rồi mà. Nguyễn Trãi đành nắng lại. Vua ăn yến. Nguyễn Trãi ghé nhìn, nét trẻ con chưa hết. Vua ăn rất nhanh, thoáng cái đã hết bát yến. Nguyễn Trãi thì mới chỉ ăn hết vài đũa, vua nói. Ông ăn chậm thế. Nguyễn Trãi cười. Dạ, thần già rồi. Vua nói, yến ngon thế mà không ăn hết một bát thì cũng lạ. Tàn bát nữa đây. Liền vỗ tay ba tiếng, tiếng vỗ tay rất gọn. Đình Thắng ở sau rèm ngó ra hiểu ý, cũng vỗ tay ra hiệu cho đầu bếp. Yến lại mang vào. Vua ăn xùi sụp, rất ngộ nghỉnh. Nguyễn Trãi lại ngắm vua. Vua không lấy thế làm Phật ý, lại trò chuyện. Ông Trãi, ta thích ông. Còn cái ông tư đồ lê sát, lúc nào cũng như là hộ pháp trên chùa, mặt đỏ phần phần, gặp ta ý với là tâu sinh việc này việc nọ. Mà ông ta làm cái đấy chứ... Tâu xin cũng lấy lệ thôi, vừa rồi, ông đem con gái vào, cô ả cũng xin, ta cũng thích. Ông ta bảo ta phong làm thần phi, ừ thì cũng được, thế là ta có vợ. Rồi ông tư khấu Lê Ngân cũng đem con gái vào, cô này lại xin hơn con ông Lê Sát, cũng xin ta phong làm Huệ Phi. Huệ Phi cũng là vợ vua phải không ông trải, đã thần phi lại còn quế Phi, lắm thứ thế, cứ gọi là thần phi cả có được không? Nguyễn Trái cười khẽ đáp Hoàng cung là nơi tôn kính Là rừng mối của cả nước Thần phi cao hơn quệ phi Con gái quan tư đồ trên thứ bậc Con gái quan tư khấu là phải lắm Vua nói Ồ buồn cười lắm Hai vị phi này được bố dặn thì phải Vị nào cũng muốn chơi với ta Và rủ ta về hậu cung nghỉ qua đêm Ta bận biểu suốt ngày Tối chỉ muốn ngủ sớm hơi đâu mà nghe họ trò chuyện hỏi han mấy hôm đầu còn tin thích chứ mấy hôm sau thì chán ngắt lại mấy thứ rủ xem qua xem hồ đọc thơ ngâm nhịn ta thích voi thích ngựa qua cảnh tĩnh lặng ẻo uột chán lắm ta rất thích đốt pháo bắn cung vào các con giượn con khỉ thả ở trong vườn chơi với đám thần phi và quệ phi mà làm gì Nguyễn Trãi ngồi bên vua lặng lẽ không nói Ông ăn hết cả bác Yến một cách khó nhọc. Chợt vua bảo. Ta thấy ông Lê Sát bảo. Triều đình cử ông trải làm thầy ta. Ông giỏi lắm ta biết. Nhưng bắt ta nửa buổi đắm đuối vào chữ nghĩa là ta không thích đâu. Có dạy ta thì dạy mỗi ngày một ít thôi. Chẳng hạn vua tôi cứ ngồi thế này, dạy nhau nghe cũng được. Nguyễn Trải nói. Khuôn thức triều đình không thể bỏ qua được. Đệ hạ thông tuệ, học một biết mười. Nhưng nghi lễ thì cũng cần thiết. Thần kính xin người, hãy vì thần dân mà gắn gọi. Ừm, thì ta cũng gắn lắm đấy chứ. Chẳng hạn buổi lễ ăn thề sáng nay, sao mà chẳng ngấy. Cái ta thích là xem các chư quân diễu binh chứ đâu mà ngồi ra cả nửa buổi sáng để xem các ông uống máu ngựa. Nguyễn Trãi lại tụm tỉm cười, vừa chờ khỏi. Ông Trãi, ông học ai mà giỏi thế? Thưa thần học ông ngoại là băng hồ tướng công sau đó cha thần dạy thần còn sau này thần tự đọc sách mà bồi bổ cho mình uhm, tất cả học hết bao nhiêu năm cả đời người vua là lưỡi rất tự nhiên nguyễn trãi lại tủm tỉm cười tư đồ lê sát rộng hàng mấy mẫu, bốn bề tường dày như tường thành, nhà sang như cung điện, cột liềm cán tròn kỹ như làm đình chùa. người ta nói quan đại tư đồ xây một lúc ba ngôi chùa lớn ở kinh đô để cho lắp việc xây dinh thự cho riêng mình. lê sát cũng tự kiềm chế mình, ông khẻ bảo người được ủy thác làm dinh cơ cho ông, liệu xây dựng cho một vừa hai phải, nhưng trò đời Người được giao diệt ai chẳng muốn được lòng quan tể tướng, nên lầu thử nguyệt, nơi đọc sách, chỗ tiếp khách, nhất nhất đều lộng lẫy nguy Nga. Hôm nay, Lê Sát gọi trịnh hoàng bá đến. Bá vốn là người nịnh Lê Sát để cầu tiến thân. Chinh y cầm đầu vụ phao tinh là Trần Nguyên hãn và Phạm Nhăn Xảo. Hai đại thần vua yêu mà bọn Lê Sát Lê Ngân cũng phải nể sợ, có ý làm phản. Do đó, Hãng và Xảo đều bị hại. Sau đó, bọn Trịnh Quang Bá lại bày mẹo cho Lê Sát khiến vua ghét cả Trịnh Khả, đầy ra làm quan ở các đạo không được ở trong triều. Trịnh Hoàng Bá sau này, nịnh bợ nhiều lời lẽ lộ liễu, khiến Lê Lợi lúc sắp mất nhận ra, có dặn các đại thần rằng, bọn tiểu nhân như lũ Trịnh Hoàng Bá đinh ban bản là không nên dùng. Ban bản có họ hàng với Đinh Thắng, lại mò đến cầu cạnh, Đinh Thắng đem thư của Trịnh Hoàng Bá và ban bản đưa cho Lê Sát. Sát bèn bảo Lê Quốc Hưng ở nội mật diện gọi về Ý muốn dùng Trong khi chờ tâu vua ban chức Sát cho bọn hoàng bá ban bản làm môn khách ở nhà để tiện bề sai khiến Bá và bản xin được coi việc xây cất dinh thự Bọn chúng ra sức làm vừa lòng Lê Sát Sát bảo bá và bản Hôm nay ta vào triều đình tâu xin cho việc phục chức cho các người Các ông thấy đấy Trịnh Khả từ Biên Trấn vừa về bọn lương đăng đình thắng đã bầu lấy nguyễn trái giờ ở cung sân về đám dằn thần như bọn nguyễn thiên tích Bùi cầm hổ Bùi ư đài lại ngo ngoe lê khuyến được ta lôi về làm chỗ dựa thì như thiên lôi chỉ đầu đánh đấy lê khắc phục chống đối ta ra mặt từ khấu lê ngân từ buổi đưa con gái vào cung làm quệ phi thì có việc qua mặt ta mà không hỏi người của ta dặn ông ông nói ông sát với ta bây giờ cùng là quốc cửu việc ta làm đúng Việc gì phải hỏi quan tể cho rắc rối Và lại, nhiều việc quang đại tư độ cứ tự ý làm Có hỏi ta đâu Quyền lực giờ chia năm sẽ bảy Đức vua còn nhỏ, ham chơi Ta lo cho việc triều chính lắm Lê Sát ngừng một lát rồi tiếp Ta muốn hai ông làm chân tay thân tính Nhưng cũng phải dần dần Ta định đưa các ông về ngự sử đài Làm việc cùng bọn bùi cầm hổ bùi ư đài các bọn quan can gián việc gì ta làm chúng cũng hay chỏ mồm vào các ông ở bên ấy một mặt lấy lòng họ nhưng là theo dõi hành vi của họ cho ta trịnh hoàng bá ranh mảnh nói có lẽ quan tướng gồm nguyễn Trãi nhất đúng thế người này đa mưa túc kế lại được lòng bọn nho sĩ bây giờ ông ta là nhận di chiếu làm thầy đức chua có nghĩa là vài năm nữa khi nhà vua khôn lớn thế lực của ông ấy sẽ lớn bọn ta Ta phải lo từ bây giờ mới được Ban bản ngồi lặng thinh không nói Lê Sát mặc điều phục vào chầu Ông lên kiệu Lộng lẫy tàn lộng Loa dẹp đường dài mấy phố còn giọng phía trước phía sau Vua thiết triều Lê Ngân, Lê Sát ngồi chầu bên cạnh Hàng dưới là Nguyễn Trãi, trịnh khả Vua phê chuẩn sứ bộ do Thái Quân Thực làm chánh sứ Và giao cho Nguyễn Trãi lo sớ cầu phong với nhà Minh Bùi thời hành xuất ban tâu Ô, hoàng thượng, thần xem thiên văn năm nay có thể có nhật thực. Vua hỏi, có phải gấu ăn mặt trời không? Dạ phải, như vậy tốt hay xấu? Tâu thánh thượng, cơ trời không thể tiết lộ chỗ đông người. Vua quay lại hỏi Lê Sát, Quang đại tư đồ thấy thế nào? Lê Sát nói, Thần xin được bàn bạc với bùi thời hành. Khanh xem công việc thế nào rồi tâu lại cho trẫm biết tâu thánh thượng, ắt phải như thế. nhưng điềm trời là chuyện tất yếu xảy ra. lo việc triều đình không gì bằng lo phòng thủ tốt biên trấn. mà tướng ra ngoài biên ắt phải là người tinh cẩn. thần tâu xin để quan tư mã trịnh khả lên trấn giữ lang sơn, cho bùi cầm hổ là văn thần lo giúp việc phủ dụ dân chúng. thay bùi cầm hổ làm các việc ở ngự sử đài, thần nghĩ là phan thiên tước. vua ngồi lâu đã chán. Không muốn nghe các việc nữa, liền truyền. Việc đó tùy khanh. Sát biết dư bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện tan chầu đi vào nghịch ngợm trong giường thượng quyển, liền tâu. Vừa qua, Đức Thái Tội đã phạt tư mã lê nhân chú. Em chú là lê khắc phục, tỏ giải bất bình, nói năng bừa bãi. Để phục coi quân ngựa lâm e không tiện, thần xin cho hắn xuống coi đám tù nhân. chuẩn tấu Thần nghĩ Người các Cung Tận Tụy nên Dùng Bọn Trịnh Quang Bá, Nguyễn Quốc Khí Trước tâu diệt Trần Nguyên hãn Phạm Văn Xảo có ý kia khác Là cũng do tấm lòng Trung vua Tha thiết với Dương Triều Sau đó Bá và Khí nói thẳng Bị nhiều người ghét Nên tâu lên nhiều việc chưa biết phải trái ra sao Thái Tổ đi vừa lòng đôi bên Đã biếm Bá và Khí làm quang ở lộ trấn xa Này thần nghị Ngự sửa đài đang thiếu người Có thể bổ sung vào chỗ ấy Bùi ư đài vốn là một người nóng nảy Lê sát từ nãy đến giờ toàn tâu gì có ích cho mình, không nhường lời cho người khác. Thấy lúc có thể nói được, đài bước ra nói. Tâu Thánh Thượng Ngự sử đại là chỗ của những người có học vấn nguyên bác. Đến thần đây, nghiền ngẫm những lời ghi chép ở trong triều ngoài nội, đều được chỉ dẫn của các vị túc nho như các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân. Thần sợ các ông Trịnh Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí không cán đáng nổi. Vui chưa kịp ban lời, thì vui cầm hổ đã tâu rằng. Khi lực thái Tổ băng hà người có dặn, bọn Trịnh Hoàng bá là đồ tiểu nhân không thể tin cậy được, bọn chúng có ý sát hại hai gia đình Phạm Văn Sảo và Trần Nguyên Hãn quá lộ liễu, trăm quan ở đây ai cũng biết, nay lại đưa chúng vào chỗ ngự sử đài, thần e là không phải chỗ, xin thánh thượng xem xét. Nguyễn Thiên Tích cũng tâu, ngôn quan là những người nói là trung thực, khi đã có một đôi lời nghi ngại của trăm quan thì không nên bổ nhiệm vào Vua nghe theo, Lê Sát hầm hực ra mặt. Sau khi chầu vua về, Nguyễn Trãi ở lại cùng phái bộ xin cầu phong làm việc với quan đại tư đồ Lê Sát. Cùng tiếp Trãi, còn có đô đốc Lê Dấn, mặt dẫn hầm hầm. Thấy Nguyễn Trãi bước vào phong độ ung dung, lòng thanh thản đến nổi, khiến hai ông tiếng nhỏ hơi bất ngờ. Lê Sát cầm trong tay tờ tâu hỏi. Ông Trãi, có phải hôm nay ông mắng Nguyễn Thúc Huệ không? thưa quan đại tư đồ quả như thế thúc quế có chuyện gì mà ông nặng lời thế việc đem đồ cống sang nhà binh là một gánh nặng của triều đình riêng hai người đúc bằng vàng bao nhiêu sản phẩm có giá trị của đất nước đều phải dân nộp cả mà trong nước thì thiên tai hạn hán người có tâm quyết không thể không đau lòng thưa ông đồ đốc lê vấn còn chưa nguôi giận hỏi Có phải ông mắng bọn ta dơ giác thuế má mất lòng dân để trời gián quạ phải không? Nguyễn Trãi cười nói <cười> Quan đô đốc làm rồi Thuộc hạ dưới quyền tôi có điều sai sót Tôi cũng chẳng bao giờ nói nặng Tôi nói thúc quệ rằng Bọn các ngươi là lũ được lệnh vua đi giác thuế Đại hạng này là do các ngươi gây ra cả Vẫn tức lắm sách hỏi Sách giỏi nói rằng Làm trái luật trời để đến nỗi hạng hán là lỗi vua và tể tướng Ông chẳng lẽ không biết sao mà mắng thúc quệ thế Nguyễn Trãi thành thực nói Lúc ấy, nhìn mặt giang Nguyễn thúc huệ Tôi không kiềm được lỡ lời Huệ giang dạo lắm Tôi được biết Huệ cố dơ giác thuế má Cống phẩm rất ráo riết Mang về đem biếu các quan Tỏ giả mận cán Lời đẹp ý của vua Muốn việc cầu phong được êm lành Ngoài ra, thúc quệ và lũ người đi lo cống phẩm Còn ngắm ngầm đóng riêng hàng hòm của cải hàng người như thế chẳng đáng giận sao. Tôi mắng Huệ, chỉ dám đâu nói các ngài, còn việc tâu lên cũng là muốn giải bày mong phụ tệ tướng và đức vua biết đến việc Huệ đã làm mà thôi. Lê Sát và Lê dấn thôi không nói gì cả, Nguyễn trãi ra về, Vấn bảo Sát. Ông có chữa lời tâu của Nguyễn Trại không? Sát cũng không thích thoái muốn gì làm bằng được của Vấn liền nói. Việc ấy ông để tôi làm. Ông không sợ hoàng thượng nghi chúng ta ăn của đúc của Nguyễn Thúc Huệ ư? Sát sẵn giọng. Nó là nó, mình là mình. can gì mà ông ấm ức thế? Rồi để nguyên tờ tâu của Nguyễn Trãi không chữa một chữ nào cả. Nguyễn Trãi lòng buồn rượi Thanh bình rồi, tưởng đuổi giặc minh xong, mọi việc được thi thố với lòng khao khát, quá ra thời bình còn khó hơn thời chiến. Trải nhớ lại, trước khi Trần Nguyên hãn bị giam có đến thăm, hắn nói muốn về quê. Trải ngạc nhiên hỏi, Sao anh lại sớm thoái trí thế? Hãng cười rất to nói, Tôi tưởng ông đọc thiên kinh dạng quyển giỏi hơn tôi, quá ra ông lại dốt hơn tôi, quan văn dốt hơn quan võ à? Không có lý nói rồi hãng cười ầm lên trãi đỏ tai hỏi anh nói gì mà kinh bạc thế kinh bạc à thế ông không nghe nổi ư ông có biết câu tiện không cái thằng môi vừa dày vừa thâm mắt rắn giả ấy lúc nó ném cức cũng nếm được lúc nó ép mình ăn mắm rồi cũng được nhưng khi nó được ngay vàng thì dân chúng là người thân cận trung thực nhất nó cũng hại phạm lãi là người có con đầu nó cũng gờm vì thế Triều chính còn đâu vui vua và tôi một lòng, người giỏi phải ở hàng đầu, người có công phải được ban thưởng như thời chiến. vàng bạc là những thứ chói sáng lại làm đen lòng người, danh vọng là một loại đèn ma quái, lúc sáng lúc tối mà nhiều người vẫn theo hướng chỉ đường của nó, buồn thai. trái thở dài hỏi hãng <cười> Tôi ở đây chỉ còn anh là niềm vui, sao anh lại tách tôi ra khỏi anh thế? Hãng bất hận đời, ngồi thư ra, trải nhìn Hãng càng thương càng quý. Trước lúc ra về Hãng mới nói, Lê Lợi cũng chẳng khác gì câu tiễn đâu. Anh lui về trang ấp trước đây, em ở lại kinh đô, liệu mà giữ mình? Trần Nguyên Hãng đi rồi, ít lâu sau, bọn Lê Sát cũng không tha, truy hỏi, và sai người về tận quê Hãng, bắt về triều hỏi tội, vui cho ông có ý khinh vua làm phản. Ông đã ôm đá, nhảy xuống ngã ba hạt Mà tự tử Cái chết của Trần Nguyên hãn Khiến Nguyễn Trãi cũng bị liên lụy, gạn hỏi Bị Lê Lợi Tức bực thậm chí Muốn hại luôn cùng Trần Nguyên hãn Và Phạm Văn Xảo Xong, bởi vì tiếng tâm của Nguyễn Trãi lớn quá Giết Trãi, kinh động cả đô thành Nên Lê Sát mới đành để Cho Nguyễn Trãi lui về Côn Sơn Trãi buồn lắm Không muốn can dự vào việc triều đình nữa Nhưng khi vua Lê ốm Cho Nguyễn Mộng Tuân đích thân cầm mật thư đến triệu trải về Nghe chiếu vua xong Mộng Tuân nâng Nguyễn trả dậy Mở ra đọc Chữ vua rung rẩy, lệch cả hàng Gửi ông trải Ta ốm nặng không thể qua khỏi Việc cũ rất khó nói Ta đã biết mình không phải với ông Và cả ông Hãng và ông Sảo nữa Lúc làm vua Nghe bọn quyền thần ta không nhận ra Chỉ lúc gần đất xa trời Mới hối tiếc kiếp người của mình Có nhiều điều lầm lỗi Con ta nhỏ quá Ông nên về Ta mong ông lắm Lợi Nguyễn Trãi xem thư cắn môi thừa người Mắt rưng rưng muốn khóc Mọi bực bội ông quên hết Ông bảo Nguyễn Mộng Tuân Sư giả nhà vua chắc đói Đáng lý tôi tiếp ông Xong vua mong tôi lắm Ông hãy ăn một mình Để tôi dặn dò gia nhân rồi lên đường ngay Nguyễn Mộng Tuân nhìn bạn khẽ gật đầu. Lần cuối cùng tiếp vua, ông càng thấy sự chân thành nhờ cậy. Với Lê Lợi, ông vừa là nghĩa vua tôi, vừa là tình bạn cũ. Hồi vào ý kiến Lam Sơn, dân bình ngô đại sách, bình định dương Lê Lợi, không ngày nào không ngồi tâm đắc, bàn bạc chuyện nước, chuyện đời riêng với ông. Ông về Kinh Đô muộn quá, đó là những phút chót của đời Thái Tổ. Vua chỉ nói được đôi lời rồi tắt thở. Nhưng quả thực ông ta là một bậc anh hùng. Tiếc rằng trí lớn và sự từng trải của ông còn thiếu hụt một điều cần thiết. Học vấn Đời người là tổng hòa của những điều trái khoáy. Bước vào tuổi 50, Nguyễn Trãi vẫn còn những trí lực lớn. Ông coi lợi danh thật nhỏ, ông cũng chẳng muốn ganh đua quyền chức với ai. Danh vọng của ông tự tạo lấy. nợ nước, thù nhà, coi như đã trả. nơi học kiểu chơi năm hồ như phạm lãi thì một con sơn của ông cũng đủ thanh nhàn. Ông nhớ lại đêm gặp Nguyễn Mộng Tuân ở Kinh Thành sau buổi chầu vua. Nguyễn Mộng Tuân hỏi, Ông về lại Kinh Thành có còn được hâm hở bằng khi vào Lam Sơn Tụ Nghĩa không? Nguyễn trải cười. Nửa đời người rồi, bao nhiêu tinh hoa dồn cho phía trước cả. Bây giờ làm được gì thêm nữa đâu hỡi ông bạn thân thiết của tôi. Tài của ông đến hoàng phúc phải gồm, Dương thông phải sợ, liễu thăng Lý Khánh nợp mạng, thái phúc biết phận phải hàng, bao nhiêu anh tài Trung Hoa còn chịu thua ông, huống chi một cõi việc nhỏ bé này. Ông nói thế là chỉ dẫn tôi vào cõi chìm đắm thôi. Nguyễn Mộng Tuân rót trà thơm cho bạn, rồi cầm tay ân cần nói. Ông trải, ông trải, đuổi giặt rồi công việc đã xong đâu, sao vội về thế, nếu không ra sức gắn gỏi thêm thì xương máu bao nhiêu người đổ xuống một sớm một chiều cũng uổng phí thôi ông chắc lòng dạ cũng như tôi nước mạnh dân giàu nhân tài tụ hội đầy triều người giỏi bịch miệng được cái quyền thần đó mới là phúc lớn của quốc gia Nguyễn Trãi nói quả có thế nhưng sự đời nhiều nổi lắm lòng thành đâu có phải lúc nào cũng thực thi được Nguyễn Mộng Tuân nói cục trụ là thứ đỡ được cả ngôi nhà Kèo, xà, dễ kiếm. Cột trụ thì xoay cả rừng quả mây chỉ được một vài cây. Nguyễn Trãi cười tủm tỉm. Ông Nguyễn ơi, ông khinh bạc thế. Triều đình này cũng khối cột trụ to đấy chứ. Nguyễn Mộng Tuân nói. Đứng ở vị trí cột trụ thì nhiều. Nhưng dẫn trái bền vỉ được cùng với ngôi nhà đẹp. Đó mới là một điều khó. Nguyễn Trãi gật gù nói. Ừm. Ông không là cột trụ sao? Nguyễn Mộng Tuân nói Giang trương tài trí nước Nam này chỉ có một mình ông Ông phải ra giúp vua trẻ Lê Sát có lòng nhưng không muốn ai được tin cậy bằng mình Lê Nhân, chú không thích ông ta Vua yêu đến thế mà cũng bị giết Bởi vì chú hay đi lại với quận Dương Tư Tề Tư Tề có phải là người điên đâu Chẳng qua là Lê Sát đưa người phao tin quận Dương trách vua cha Mà ông thấy bị sơ thôi chứ. Lê Sát tính việc xa lắm. Tư tệ có đánh giặc cùng đức vua, biết mặt các đại thần, lại là người trầm ngâm ít nói, có thể làm việc lớn. Xưa nay, vua giỏi thì đại tướng không thao túng được, mà Lê Sát thì thích quyền hành, do đó mới có ý phụ trợ thái tử Lê Nguyên Long. Nguyễn Trãi nói, Đức vua mới cũng đáng ngôi hoàng đế lắm chứ. Tôi cho rằng thiên tư của ngài rất đỉnh ngộ. Nguyễn Mộng Tuân trả lời, Đúng vậy Nhưng diệt phế con trưởng Lập con thứ không phải là điều tốt xưa nay Giả lại vua mới non trẻ quá Mà Hoàng Thái Hậu lại mất từ hồi còn trẻ Do đó phò vua Thái Tôn Tức là lê sát được thỏa chí tung hoành Ông xem Chết lâu nữa Triều đình chỉ còn một loại để ông ta sai khiến Nguyễn Trãi thở dài Trời ơi ông Nguyễn Tâm quyết với quốc gia Ông còn gấp mấy trải Tài đức của ông kém gì trải Sao ông không ra làm cột trụ Nguyễn Mộng Tuân nói Đức ông cho tôi triệu bằng được ông về Chính là người đang nghĩ ra được Những điều hợp với lẽ trời đất Thái tổ rất mong đất nước mãi thịnh trị Lời cáo Bình Ngô ông viết Đại diệt là một cõi văn hiến Mà văn hiến là sống Quyền lực là chỗ dựa Quyền lực vì văn hiến mà duy trì đó là đời thịnh. Quyền lực mà dập vùi người tài thì quyền lực trước sau cũng lụng bại. Bởi người tài chính là gốc của văn hiến. Trải nói, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tài cán chỉ chút quạ vào thân. Gió trăng là kho vô tận của trời đất. Tôi chọn cái thứ hai, không chọn cái thứ nhất. Tuân nhìn thẳng vào mắt trái. Vậy là ông chọn cái thân thang của một mình ông mà quên Đại Nghĩa, người giết Bình Ngô Đại Cáo. Chí lự chẳng lẽ lại tồi tệ vậy sao? Nguyễn Trãi nhìn bạn, không lộ vẻ tức giận, lại rất hòa nhã. Điều tướng bất như khích tướng, ông suối tôi làm việc gì bây giờ? Một ngày để lê sát lộng quyền là một ngày đất nước chịu thiệt thòi và phải trả giá về sau không biết bao nhiêu mà kể. Nguyễn Mộng Tuân trả lời. Kẻ giỏ biền cậy có mấy nghìn quân ngự lâm mà ép vua nhỏ. Bọn hoàng hoàng cậy thế gần vua, Cũng định nối bước cao cầu. nhâm từ nghề xu nịnh mạc hạng để giữ ngôi cao nhất nước. Đám người trung trực hiểu biết, Có thể phò vua giúp nước đang bị lấn át, Vậy mà ông điềm nhiên được sao? Nguyễn Trãi thở dài. Chống trời chẳng có cột nào chống nổi. giận nước thịnh suy, Bị thái là lẽ thường Nhưng thôi kiếp người có một lần Tôi cũng chẳng tiếc gì chút trăng trong gió mát ở Côn Sơn Tôi nghe ông về phò vua trẻ dậy Và Nguyễn trải về Chỉ có mười ngày mà hết đụng độ lớn đến đụng độ nhỏ Đám văn thần, phần lớn là bạn bè và học trò của ông Tuy mừng rỡ ra mặt Nhưng mỗi người lại có một kiểu cách riêng Họ nghe ông về kinh đô, lũ lượt đến thăm Khiến lê sát cũng khó chịu Ông thì luôn cẩn trọng giữ ý. Bùi ư đài, dẫu có học nhưng thẳng ruột ngựa, tính hết chẳng khác gì một kẻ giỏ biền. Bùi cầm hổ, phan thiên tước, ý thế nắm được những bí mật của những việc lộng quyền mà ăn nói có nhiều khi sơ xuất. Nói trước mặt vua, trước mặt triều đình để cho mọi người biết phải trái. Nhưng đại tư đồ tư khấu vẫn là người ghi nhận điều hành mọi việc. Điều đáng gồm dẫn chính từ họ. Nguyễn Trãi mệt mỏi, Quệ quái trả lời Nguyễn Mộng Tuân, ông tài hoa chí lự nào kém gì tôi, sao chỉ đẩy người ra đối mặt, còn mình thì lại đứng ở sau cánh gà. Nghĩa lớn một người không làm nổi, ông luôn luôn nói điều ấy để rồi xem, ông có phải là người dám ghé dai trước những chuyện tài trời không? Mộng Tuân biết trải bực bội vì mình nói quanh, không vì thế mà giận bạn, chỉ nhẹ nhàng tự diễu. Nguyễn Mộng Tuân giống chịu tiếng là kẻ nửa đời nửa đoạn. Chính vì trí Chí hèn nên mới cậy cục đến ông Chỉ mong ông hiểu cho đó là những lời tâm quyết Vì tình bạn giữa tôi và ông Vì việc nước trước mắt và lâu dài Chứ không có ý nghĩ gì khác Biết mình quá lời Nguyễn Trải Thở Dài và xin lỗi Nguyễn Mộng Tuân